Tại cấm kỵ chi địa bên trên, thiên địa lại ầm ầm bắt đầu rung động đứng lên, ngẩng đầu nhìn đi lên, Diệp Vũ nhìn thấy tại cấm kỵ chi địa bên trên, lại có trùng trùng điệp điệp người tu hành, những người tu hành này so với lần trước còn kinh khủng hơn, trận doanh càng phát cường đại, mà lần này, tứ đại cổ đế thế mà đều đứng ở phía trước. Khí thế kinh khủng hội tụ, muốn xé rách năm châu thiên địa, chỉ là hết thảy đều bị cấm kỵ chi địa ngăn cản ở bên ngoài. Đế hậu nhìn xem một màn này, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi nói có thể là đúng.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 Lúc này đều cảm giác được một cỗ kiềm chế. Tuyết môn thành tựu cấm kỵ, rất nhiều người cảm giác cả người đạt được suối nước nóng tầm bổ giống như nhẹ nhõm, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn lại cảm thấy đến một cỗ cảm giác đè nén, cỗ này cảm giác đè nén mười phần khó chịu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đi lên, bọn hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng là cũng cảm giác có đồ vật gì áp bách xuống mà thôi. Không đến đế lộ cường giả, khó mà cảm giác được thế giới hiện lên ở kiến mộc thế giới bốn phía, đồng thời đã ẩn ẩn áp bách mà tới.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 lần nữa một cái kiếm vương triều coi như có thể diệt, sợ là trong chúng ta cũng có người sẽ trở lại hỗn độn. Ra lại một cái kiếm vương triều, ta Huyễn Tôn cũng sẽ không trở lại hỗn độn. Hừ. Năm đó nếu không phải mọi người đồng lòng, liên thủ là Huyễn Tôn ngươi xuất thủ, nói không chừng ngươi đã trở lại hỗn độn. Huyễn Tôn, không cần tự đại. Vị này có thể nhanh như vậy thành tựu cấm kỵ, nó thiên phú khó có thể tưởng tượng, cho nàng thời gian, sợ đi đến khó có thể tưởng tượng tình trạng.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 Hỗn độn trừ thiên thế giới tùy ý chúng ta thôn vệ sao. Người hai vị à, gia nhập ra lại một cái kiếm vương chiều, chết đến ba vị mà nói. Ở đây mỗi người đều có một phần tư tử vong sắc xuất. Một câu, khiến cái này hư ảnh đều chầm mặc. Bọn hắn nhìn phía dưới kiến mộc thế giới, chầm mặc hồi lâu. Thiên kiêu như vậy, cho nàng thời gian, ra lại một cái kiếm vương chiều sợ là thật không khó. Trọng yếu nhất chính là, thế giới này có hai vị cổ đế, vị kia cổ đế vạn nhất nếu là phá cảnh. lại thành cấm kỵ mà nói, vậy lại càng phát kinh khủng. Hai vị cấm kỵ, tăng thêm kiến mục thế giới cái này địa phương kỳ dị, thậm chí khả năng siêu việt kiếm vương triều năm đó uy thế, vậy bọn hắn xác suất tử vong càng lớn hơn. Các vị có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại nàng vừa thành tựu cấm kỵ, nàng lại yếu nghiệt, cũng cuối cùng so với chúng ta yếu một bậc, lúc này liên thủ chém giết nàng cũng không khó. Chỉ là, chả ra đại giới quá lớn. Đại giới lại lớn, so với sinh mệnh có trọng yếu không?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 Vậy liền không hi vọng xa vời giàu to rồi, tối thiểu dạng này chúng ta không cần lo lắng trở lại hỗn độn. Liên thủ đi, không tiếc hết thảy phá vỡ giết hắn. Như thế nào? Có thể. Có thể. Có thể. Có thể. Giờ khắc này, tất cả cấm kỵ đạt thành chung nhận thức. Chương 911, ai nói? Kiến Mộc thế giới bên ngoài, từng đạo khí thế mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập, lòng bị toàn bộ kiến Mộc thế giới. Từng đạo nối liền trời đất hư ảnh xuất hiện ở ngoài kiến Mộc thế giới.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 Năm châu đông đảo cấm kỵ chi địa, từng luồng từng luồng lực lượng trực phún thương khung, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng, hình thành giới bích bảo vệ toàn bộ kiến mộc thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác cổ áp lực kia biến mất, nhưng là rất nhiều người phát hiện, cấm kỵ chi địa tại băng liệt, từng luồng từng luồng cuồn cuộn lực lượng, từng đạo đại đạo từ trong đó dâng trào đi ra. Cấm kỵ chi địa đang điên cuồng thể hiện ra uy lực của nó. Lúc này, các châu cấm kỵ chi địa nối liền cùng nhau, tạo thành một cái cự đại đại chiến.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 Kiến Mộc thế giới tại bị đốt cháy, thế nhưng là còn có thể chịu đựng lấy." Tuyết Môn đột nhiên nói ra, nếu quả như thật phá vỡ Kiến Mộc thế giới, vậy liền ta sẽ để cho Kiến Mộc thế giới hóa thành giao trì đồng dạng, lưu lại một quả hòa trùng sao?" Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn nói ra, có ý nghĩa gì đâu? Tuyết Môn nói ra, ngươi thành tựu cổ đế, sẽ không ngượng nhờ Kiến Mộc thế giới, cho nên ngươi coi như rời đi Kiến Mộc thế giới, cũng có hy vọng thành tựu cấm kỵ. Đáng tiếc Lần này vì tấn cấp cấm kỵ, giao trì lưu lại đạo bị ta lợi dụng. Bằng không có kiến mộc thế giới hòa trùng tăng thêm giao trì hòa trùng, lấy thiên phú của ngươi coi như khó khăn đi nữa hoàn cảnh, thành tựu cấm kỵ hẳn là cũng có hy vọng. Diệp Vũ muốn nói điều gì, lại bị Tuyết Môn ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng là ngươi cùng ta không giống với. Ta gánh chịu kiến mộc thế giới thành tựu cổ đế, cũng là mượn kiến mộc thế giới thành tựu cấm kỵ. Ta tránh cũng không thể tránh, ta cùng nó là một thể.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 Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ngập trời hỏa lô lớn mạnh không chỉ một lần, mà theo cái này ngập trời hỏa lô lớn mạnh, toàn bộ kiến mộc thế giới lần nữa rung động đứng lên. Cấm kỵ chi địa điên cuồng băng liệt, như là động đất một dạng, xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Sơn băng địa liệt, lực lượng kinh khủng phun trào mà ra, càng biết ra trì giới Bích. Nhưng chính là như vậy, giới Bích cũng như là bị đốt sắt thép một dạng, giới Bích đốt hỏa hồng, như là muốn hòa tan một dạng. Kiến mộc cấm kỵ, người mở ra thế giới để cho chúng ta đi vào.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 Triệu Khác lúc này lại nói ra, "Thế nhưng là, nơi này là nhà của ta a." "Nhà của ngươi chỉ là nhất thời, vĩnh hằng bất diệt mới thật sự là lớn tự do." U Tôn mở miệng, "Vĩnh hằng bất diệt a, là để cho người ta hướng tới. Thế nhưng là, các ngươi dựa vào thôn phệ thế giới kéo dài hơi tàn tính là gì vĩnh hằng bất diệt?" Triệu Khác lắc lắc đầu nói, "Dạng này vĩnh hằng bất diệt không phải ta muốn." Nói đến đây, Triệu Khác đối với Diệp Vũ lộ ra dáng tươi cười, "Ngươi nói đúng a."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 lại nhìn vậy ngay cả cùng một chỗ năm cái tổ mạch, nhìn xem Triệu Khác đưa qua tới tay, nhưng không có đi dắt. Nàng nhìn xem Triệu Khác tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Khác, ta tu hành 100. Không không không, 5, chờ 100. 0005, phán 100. 0005. Coi là gặp lại lúc lại yêu nóng bỏng, nhưng không có nghĩ đến không có cảm giác, nguyên lai like tại yêu chỉ là chấp niệm của mình. Triệu Khác ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn không có nghĩ qua Vi Nhi sẽ nói như vậy. Vi Nhi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 Thế nhưng là giai nhân đã không tại, chỉ là lưu lại nhàn nhạt, nhạt hương thơm. Triệu Khác có chút thất hồn lạc phách ngốc tại đó, nhưng là sau một lát, hắn thần sắc lần nữa trở nên kiên nghị. "Vy Nhi, ta không có đổi, ta không có đổi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi vĩnh hằng tồn tại, muốn cùng ngươi tiêu dao tự thiên, muốn cùng ngươi đến lớn tự do. Vy Nhi, ngươi đợi ta, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm nương khổ. Vy Nhi, ta muốn siêu việt cấm kỵ, ta muốn vĩnh hằng bất diệt."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 Ma đang không ngừng thu nhỏ, Diệp Vũ chính là một cái xác không, ở nơi nào dung nhập mê muội hết thải tạo hóa tinh hoa. Không đến bao lâu thời gian, cái này ma một thân tạo hóa tinh hoa liền hoàn toàn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Mà lúc này, Diệp Vũ khí tức cả người lại thẳng tới cấm kỵ. Đáng tiếc, là một cái chỉ có cấm kỵ chi năng xác không mà thôi. Ma chỉ kém một đường thành tựu cấm kỵ, lúc này cùng Diệp Vũ giao hòa, lúc này triệt để trở thành cấm kỵ. Mà lúc này, Triệu Khắc ánh mắt nhìn về phía năm cái đai lưng ngọc.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 Không không không năm, không biết thôn phệ bao nhiêu thiên kiều nói, vì chính là giờ phút này. Hắn bố cục vô số năm, tính toán lại tính, vì chính là bào đảm vạn vô nhất thất. Tại ma triệt để dung nhập Diệp Vũ về sau, triệu khác tay điểm trên chán Diệp Vũ, lập tức một cỗ nguyền rùa bão phát đi ra. Nguyền rùa này là cấm kỵ thế giới lúc trước cho Diệp Vũ nguyền rùa, tuyết ngôn lúc trước nhìn không thấu nguyền rùa này là cái gì, nhưng là hắn thành tựu cấm kỵ cường giả về sau, liền biết nguyền rùa này là cái gì.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 không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Theo hấp thu đai lưng ngọc đại đạo càng nhiều tinh hoa, thôn phệ đai lưng ngọc tốc độ liền càng nhanh, rất nhanh mọi người thấy một dòng sông dài một dạng, không ngừng chảy xuôi đến Diệp Vũ thể nội. Bốn phiến yên tĩnh giống như chết, khiến mộc thế giới bên ngoài, 12 vị cấm kỵ đang điên cuồng hóa thành hỏa lô luyện hóa giới vực, mà kiến mộc thế giới bên trong, đai lưng ngọc hóa thành trường hà, cuồn cuộn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Kiến mộc thế giới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 liền xem như cấm kỵ tồn tại, cũng không thể để người như vậy, tất cả mọi người biết, Triệu Khác thật muốn thành công. Quả nhiên, tại đại lưng ngọc cuối cùng một sợi chui vào đến Diệp Vũ thể nội sau, Triệu Khác trên mặt tươi cười, mặc dù hắn một thân đại đạo cùng tinh hoa hơn, phân nửa đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội, thế nhưng là hắn vẫn như cũ hăng hái. Hắn dậm chân hướng về Diệp Vũ đi qua, đi đến khoảng cách Diệp Vũ không đến 1 mét địa phương. Lúc này, ngón tay hắn một chút hành nghi dư thể nội, bay ra sơn hà xã tắc đồ, tạo hóa quyết các loại chí bảo, bực này chí bảo bị Triệu Khác tùy ý ném đến một bên. Nó rất nhiều người nhìn thấy, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đến cướp đoạt. Bất quá ở trong mắt Triệu Khác, đây đều là rác rưởi. Suốt một khắc trong nháy mắt, tại Diệp Vũ thể nội, Chu Tiên kiếm trận đồ, Đế Tôn kiếm, cũng đều bị Triệu Khác dung ra đến, Diệp Vũ thể nội lại không một kiện chí bảo. Chu Tiên kiếm trận đồ, Đế Tôn kiếm những vật này, bị Triệu Khác đưa đến đế hậu bên người, mặc dù ta không sợ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 Cái này bại một lần liền không có cơ hội, bây giờ có thể sống sót, cũng sớm muộn muốn trở lại hỗn độn. Ta hoặc là chinh phục hỗn độn, hoặc là huy hoàng chết đi." Triệu Khác thở dài nói, thế giới phàm nhân là chinh phục tinh thần đại hải, mà ta muốn chinh phục tuế nguyệt, đến đại tiêu dao, đáng tiếc, sắp thành lại bại." Nói đến đây, Triệu Khác đột nhiên đối với Diệp Vũ nở nụ cười, chân linh bên trong bay ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này chui vào đến Diệp Vũ thể nội.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 Ha ha ha, Diệp Vũ, hoàn thành giấc mộng của ta. Triệu Khác lớn nhỏ, sau đó thân thể bắt đầu một chút xiêu phong hóa, hắn chân linh bắt đầu vỡ vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất tại thiên địa. Ha ha ha, ta không có bại, ta không có bại. Ta dù chết, thế nhưng là hay là chinh phục tuế nguyệt, chinh phục hỗn độn. Mặc dù không phải ta phải đại tự tại, nhưng hết thảy đều là ta cách làm. Triệu Khác thanh âm kéo dài không thôi, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, bao quát giao trì tiên hậu ở bên trong.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 U Tôn một tiếng gầm thét, đột nhiên xuất thủ phá vỡ hư không, trực tiếp thẳng hướng Tuyết môn. Mặt khác ba vị cũng đồng thời rút đơn kiện về sau, hết thảy trước mặt đều băng liệt. Tuyết môn xuất thủ, đại đạo chi lực bỗng bộc phát, đâm rách hỗn độn đồng dạng, chém ra hơn vạn dạng, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành lỗ đen, chạm tại một vị cấm kỵ bên trên, hắn xuất thủ ngăn cản. Mặt khác tam đại cường giả, đại đạo lay trời, đều là vô địch chi thế, liên miên xuất thủ. Tuyết môn bị tứ đại cấm kỵ cường giả vây công.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 Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có Liên Thủ mới có một chút hy vọng sống, thừa dịp Diệp, Diệp Vũ lúc này vẫn chỉ là cái vụng về cự nhân, Liên Thủ giết hắn. Thế nhưng là, Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Ngôn quá ăn ý. Bọn hắn liên thủ cũng chưa từng kiên trì năm chiêu, liền trực tiếp bị đánh bại. Bốn cái cấm kỵ cứ như vậy đánh nổ. Mà lúc này, cái kia 8 vị cấm kỵ lúc này cũng đều chạy tới, đem Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn vây quanh ở trung tâm vị trí.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 Hai vị cấm kỵ cuối cùng bị chém giết. Mười hai vị cấm kỵ vẫn lạc, dù cho kiến mộc thế giới, lúc này đều mưa to cuộn trào, như là thượng thiên đang khóc. "Phù tỷ, ngươi thế mà đi giao chỉ thế giới, thật hay giả, giao chỉ thế giới phù tỷ đều có thể làm đến vé vào cửa đi vào. Trời ạ, phù tỷ, đi một chuyến giao chỉ là ta cả đời mục tiêu a." Nghe đồn giao chỉ thế giới, đẹp đến mức như là chuyện cổ tích, thế giới kia chỉ có kỳ hoa dị thảo cùng minh châu một dạng giao chỉ. "Đúng vậy a."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 Đây nhất định là Tô Cổ Đế Lung Tung nói. Tiên hậu mặc dù được xưng là giao chỉ tiên hậu, nhưng là nàng là kiến mộc thế giới cấm kỵ, mà giao chỉ thế giới, lúc này là Tĩnh Đế chấp trưởng, muốn nói là xảo huyệt ân ái, cũng hẳn là là Diệp Tôn cùng Tĩnh Đế xảo huyệt ân ái. Phù tỷ, làm sao ngươi biết? Phù tỷ cười đắc ý nói, may mắn tại giao chỉ thế giới nhìn thấy Tĩnh Đế hình dáng, lại là một chàng thoát lên, tất cả mọi người hâm mộ đến cực điểm. Diệp Tôn quả nhiên là đại thủ đoạ.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 Ánh nắng khuynh tà tại trên người nàng, nàng xem ra như vậy tươi đẹp lại lười biếng, cũng như một cái an tĩnh thiếu nữ. Tựa hồ chú ý tới có người nhìn nàng, nàng ghé mắt nhìn qua, sau đó nao nao. Lập tức nàng đứng dậy, mặc giày Kevens nàng rất đi mau đến Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn trước mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng phải tiên hậu. Nếu như ngươi không để ý, có thể gọi ta Tuyết Ngôn. Tốt, vậy ngươi gọi ta Vi Nhi. Vi Nhi một mình ngươi, bằng không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Tốt.